Chương 1542, Ô Giáp Thú căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, được bác phủ trong bạch quan. Từ sau khi phụ nhân và thứ nữ rời đi, thì liên tiếp trong vòng 10 ngày sau, vẫn chưa mở ra lần nào. Lúc này, sự đề phòng trên hỏa vân đảo, đã trở nên sông nghiêm gấp mấy lần. Chẳng dẫn hỏa dương tộc, xài nhân trên đảo, không hề rời đảo đi săn thú hay tìm kiếm tài liệu, mà hơn 10 vạn tộc nhân, tất cả đều có cùng lại trong thổ thành. Mà mấy tòa đại hình cơm chế trong thành Cũng không tiếc linh thạch Mà đều mở ra Tượng đất, nguyên bản nhìn như không chịu nổi công kích Nhất thời được ba tầng quần sáng Xích, hoàng, lục bao phủ vào trong đó Mà trong thổ thành Còn có mấy ngàn xài nhân tinh nhuệ Và một đám vỏ trang hạng nặng Thay phiên nhau tuần tra các nơi trong thành Mà ở chỗ trung tâm thành Tất cả tế tự của họa dương tộc Đều tệ tụ cùng nhau Dưới sự dẫn dắt của phụ nhân cùng thiếu nữ cả đám đều kéo đến đại điện ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. đại điện này đồng dạng cũng được một tầng ngũ sắc quang hà bao phủ vào bên trong, Từ hồ có một sự huyền diệu khác mà nơi phát ra ngũ sắc quang hà rõ ràng là pháp khí hình nón ở giữa sân kia. về phần đám xà nhân bình thường trong thổ thành đã được cao tầng trong tộc phân phó nên rất ít khi xuất môn, đại bộ phận đều ở trong nhà không ra. dưới sự đề phòng như vậy làm cho cả thổ thành bất tri bất giác. Sinh ra một cổ sát khí kinh người Một ngày trong đại điện Phụ nhân, thiếu nữ Cùng đám tế tử có liên quan Đang ngồi tình dưỡng Thì bỗng nhiên có một âm thanh thản nhiên Trực tiếp xuyên qua cơm chế Vang vọng vào trong đại điện Hỏa đạo hữu Tài hạ đã luyện hóa xong đàn dự Mà xuất quan Xin mở cơm chế cho hàng một tiếng vào Thành âm đàm thoại này Đúng là thanh âm của hàng lộc. Vừa nghe thấy thanh âm này Đám tế tử áo trắng đều xôn xao một trận. Ngay cả phụ nhân vẻ mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nếu nói nặng lúc trước không lo lắng, việc hàng lập hủy ước thì tự nhiên là có chút giả dối. Những lúc này nguy cơ diệt tộc đang như lửa xém lông mày. Căn bản không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đem đang dược cấp cho đối phương thì mới có thể mừng được cánh tay đắc lực. Nếu không, ngay cả một đường cơ hội cũng không có. Lúc này, Có vẻ như nàng đã thành công, hàng lộc quả nhiên không phải hàng người xuất ngôn phản ngữ. Phụ nhân vui sướng, một tay vừa lật chuyện, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọc bàn màu hồng. Một tay nhầm ngọc bàn, điểm chỉ vài cái. ngục sắc quan hạ bảo vệ đại điện, chợt lẽ lên rồi nhất thời tách ra, để lộ ra một cái khe hở, nhưng chỉ trong mấy hồ hấp, quan hà lại chợt lẽ, rồi hợp lại như lúc ban đầu mà trong một khắc công phu này. Chủ cửa điện chợ cửa ánh kim quang lóe lên, một đạo nhân ảnh quỷ dị đã hiện ra tại đó, và từ từ hướng vào trong điện, khẩm chức hoang mang, tiêu sái đi tới. Bóng người này mặc thanh bào, khuôn mặt bình thường, nhưng hai mắt ánh quang lưu chuyển Đúng là hàng lập. Khí thức của hắn so với hơn mười ngày trước hoàn toàn bất đồng. hiển nhiên, dựng lực của luyện dương thần đang hoàn toàn bất phạm. Đà tả tiên sinh đã đến tương trợ. Pháp lực của tiền bối đã được khôi phục. Phụ nhân chủ động đứng dậy chào đón, nhiệt tình dị thường hỏi thăm. Thiếu nữ châu nhi kia, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể chu miệng, đồng dạng, đứng dậy. Liệt dường đan, tuy rằng bất phạm, nhưng thường thế của ta thật sự không tầm thường, mới chỉ khôi phục được bài tám phần mà thôi. Bộ phần còn lại, không phải chỉ dùng đan dược là có thể chữa khỏi. Bất quá, nếu địch nhân của quý tổng không phải là quá mạnh mẽ mà nói, thì tài hạ tự hỏi là còn có thể xuất ra một chút khí lực. Hàng Lập mỉm cười nói, phụ nhân lúc đầu nghe nói pháp lực Hàng Lập chưa khôi phục toàn bộ, thì sắc mặt khẽ biến đổi một chút. Nhưng sau khi nghe được khẩu khí tự tin của Hàng Lập, thì trong lòng lại vui vẻ. Xem ra, thần thông của đối phương hẳn là còn trên của nàng, nếu không như thế nào lại có khẩu khí lớn như vậy? Trong điện, có không ít tế tử hòa dương tộc đã từng gặp qua hàng lập, nhưng cũng có một số khác lại là lần đầu tiên nhìn thấy vị hàng tiên sinh này. Hàng lập đã đến tự nhiên khiến cho họ vàng lên một trận thảo luận khe khẽ. Hàng lập không để ý đến đủ loại ánh mắt vui mừng lẫn kinh nghi ở hai bên. hắn được phụ nhân gần đón tới ngồi bên cạnh. Sau khi khách khí vài câu, thì lình nhắm mắt không nói thêm một câu. Ánh mắt của phụ nhân lành lành, hướng sang hai bên đảo qua một vòng. Đám xài nhân đang xì sầm thảo luận, lập tức tạ kinh ngầm miệng lại. Cả tòa đại điện khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập lại cảm thấy một đảo ánh mắt, vẫn đang thật cẩn thận nhìn vào mình. Thì Hàng nhướng mày, bỗng nhiên dừng đôi mắt, nhìn thấy một đôi song nhạc đen dị thường. Dĩ nhiên đây là Châu Nhi, ngồi cạnh phụ nhân, đang chăm chú nhìn lén tại đây. Vừa nhìn thấy Hàng Lập, trong mắt thiếu nữ nhất thời, Hiện ra vài phần kinh sợ, và lập tức đem ánh mắt dời đi. Xem ra lúc trước khi tạng đang dược, một màn đề hồn thú thiếu chút nữa đã đem thần niệm hút đi, làm cho thiếu nữ chấn kinh không nhẹ. Hàng độc khóe miệng nhất lên, trên mặt hiện ra một tia cười khẽ rồi lại khép hai mắt, sau đó âm thầm cân nhắc suy nghĩ về hết thảy mọi việc trước mắt. Viện liệt dương thần đang kia đã bị hắn dùng phệ linh thiên hồ điệu mà hỏa linh lực hấp thu hết theo đó liền bị hắn dễ dàng luyện hóa. Dược lực của đan dược này xem ra phụ nhân cũng không có quá mức khuyết đại, tuy rằng không thể làm cho hắn lập tức hồi phục như thường, nhưng xác thực không phải đan dược trên người hắn có thể sánh bằng. Vô luận là tổn thương về máu huyết hay thần niệm, thật sự trong khoảng thời gian ngắn đã có thể khôi phục hơn phân nửa. Về phần khôi phục pháp lực, cho dù không có đan dược tương trợ, thì chỉ mấy ngày cũng đủ cho hắn hoàn toàn hồi phục như cũ. Nếu như lên đàn của đối phương thật sự thần hiệu, thì Hạng Lập tự nhiên sẽ không cố ý bồi ước không đến. Hắn đã tiến dài lên luyện hư kỳ, hơn được nhiều loại thần thông, đại tiếng, cho nên dù có đụng tới tồn tại cấp hợp thể kỳ, cũng có thể tự lực, bảo vệ mình nhất định. Cho nên đối bí chuyện của hại dương tộc, tự nhiên hắn không có gì phải sợ hại. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không. Hạng Lập mới đến chỗ này bất quá được nửa ngày, thì địch tung rốt cuộc xuất hiện. Một tiếng ầm như đồng đất, thành ầm này bỗng nhiên từ bốn phương tam hướng, thổ thành đồng thời vang lên, giống như các đại đàn quái vật thân hình to lớn nhằm hướng thổi thành chạy như điên mà tới. Đám tế tự hoài dương tộc, nguyên bản đang ngồi tịnh tòa trong điện, cơ hồ đồng thời lập tức đứng lên, trong đó hơn phân nửa đều biểu hiện biểu tình cực kỳ khẩn trương. Tùy phụ nhân vẫn chưa lộ ra tin tức cụ thể về ô la tộc nhưng lần này địch nhân rất cường đại nên bọn họ cũng có thể tự đoán được vài phần nhưng biểu hiện của phụ nhân lại bình tĩnh dị thường cho dù cảm nhận được mặt đất chấn động không ngừng thì cũng chỉ là nhễu mày một chút hoảng sợ cái gì bạn thật sớm đã làm tốt toàn sách phía ngoài cả ba tầng cấm chế phòng hồ ngay cả địch nhân thế mạnh thì cũng quyết khó mà nhất thời công kích được vào trong thành trước tiên xem rõ ràng địch nhân là ai Đến đầy bao nhiêu người, rồi nói sao? Phụ nhân đạo uy trừng lão bộ tộc, lẫn tiếng trách mắng. Hàng lập đuôi lông mày vừa động, cũng dừng đôi mắt, nhìn, nhưng mặt lại không chút thay đổi. Hắn trải qua quá nhiều đại trận, giống như vậy, nên việc trước mắt căn bản không thể làm cho hắn phải đồng tâm. Mà lúc này, tay áo bào của phụ nhân rung lên, rồi đột nhiên trong tay xuất hiện một lệnh bài màu hồng, nhằm ngay trung gian đại điện, nhẹ nhàng khu lên một tiếng. Nhất thời, mặt ngoài lệnh bài hồng mang chợt loé, một đoàn hồng mang kích bắn ra, lập tức chui vào trên mặt đất đại điện, biến mất không thấy bóng dáng. có âm thanh vù vù nổi lên, một phiến vân hà màu đỏ trên mặt đất chớp động, sau đó dị nhiên hiện ra một tòa pháp trận màu đỏ đồng, ở trung tâm lại có một ngọn lửa đang quay cuồng. lệnh bài trong tay phù nhân lại lay động nhanh vài cái, thì ngọn lửa chỗ trung tâm chợt ngưng lại. Đồng thời hiện ra một viên xích tinh cầu, đường kính đến một trường. Tinh cầu này, mặt ngoài trong suốt, để lộ ra hoại diệm đang từ từ chuyển động bên trong. Tám gã tài nhân mặc áo bào trắng, đột nhiên mang theo hai bên đề ra. Khi đến cạnh pháp trận, thì đồng thời ngồi xuống. Tiếp theo trong miệng lẩm nhậm, hai tay liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết vào trên tinh cầu. Nhất thời trong pháp trận ánh lửa đại thịnh, vô số ngọn lửa hóa thành vô số hòa xà. To cỡ đầu ngón tay, rồi đều chui vào trong tên cầu. Một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện. Chỉ thấy tên cầu nguyên bản đang hồng long lánh, thì đột nhiên chợt lóe lên vài cái. Sau đó trong ánh lửa, bỗng nhiên hiện ra hình ảnh trông hết sức sống động. Hình ảnh này quen thuộc dị thường, rõ ràng là các nơi trong thổ thành đang xảy ra chuyện. Trong hình ảnh xuất hiện một đội xà nhân được vỏ trang hàng nặng, Đang hướng lên tường thành mà đi. Ngoài ra còn có một đội xà nhân cười thẳng lặng, đang từ các nơi tụ tập lại. Trong đội ngủ ở đây có một số xà nhân, địa vị cao, trong miền không ngừng quát lớn, mặt mang đầy sát khí. Trong nhảy mắt, mấy ngàn xài nhân đã tập kết xong. Xem đến nơi đây, trong mắt hàng lập hiện ra một tia kỳ lạ. Pháp trận và tinh cầu này cũng không tệ, nhưng thật ra thì cũng chỉ tương đương với vạn lung châu cô hắn. Vấn đề là một cái hỏa dương tộc nhỏ nhoi mà cũng có vật huyền nhiều này. Điều này thật sự có chút ngoài dự đoán. Đem cảnh tường chuyển đến phía ngoài tường thành. Phụ nhân thần sắc âm trầm, trong miệng phần phó nói. Thành hầm làm cho mặt đất rung rẩy càng lúc càng lớn. Hiện nhiên đâm quái vật này còn cách thổi thành không xa. Tám gã xài nhân phụ trách thúc giục tên cầu, mặc áo bào trắng kia, nhất thời đều gia tăng thúc giục pháp quyết. Trong tinh cầu các hình ảnh hơi mờ đi, như bị một miếng phiến hồng hà bao phủ. Một lát sau thì hiện ra hình ảnh mới. Rõ ràng đây là cảnh tượng buông phí bên ngoài tường thành. Lúc này trời đã chạng vạng tối, nên hình ảnh trong tinh cầu nhìn từ xa rất là hôn ám. Chúng xà nhân đều ngưng thần chăm chú nhìn vào. Những nhất thời đều không thể nào phát hiện ra điều gì. Nhưng hồ hấp của đám xà nhân trong đỉnh lúc này, ai cũng không khỏi đình trẻ. Chỉ có hàng lập Vẫn lạnh lùng nhìn hết thải cảnh này, biểu tình so với lúc trước không có gì thay đổi. Mọi người chờ đợi không bao lâu, thì trên mặt đất, bỗng nhiên chấn động một chút. ầm một tiếng vang động, rồi đột ngột yên tĩnh một cách quỷ dị. Không bao lâu sau, hơn phân nửa xà nhân áo bào trắng, trong miệng phát đa thành âm, hít thật sâu một hơi lương khí. Một nửa khác thì sắc mặt đều đại biến. Chỉ thấy từ trong bóng đêm mở mịn, bỗng nhiên chùi ra một đàn cử ngưu. Cao ước chừng bảy tám trường, thân dài vài chục trường, cả người mặc hắc lần giáp. Mà trên lưng quái vật này, lại có một cái bàn to như cái nhà. Bên trong đều có một bóng người cao thấp bất đồng đang đứng. Mà trên lưng mỗi đầu cử ngư đều có rất nhiều cái bàn như vậy. Mà hình thể cử ngư này, tuy rằng thật lớn, nhưng giờ phút này lại đang chậm rãi mà đi. Dĩ nhiên cả đám giống như ù Linh, một chút tiếng vang cũng không phát ra. Từ từ tiếp cận tường thành thổ thành. Cái này hình như là ô giáp thú, chẳng phải phía trên chính là Một gà xài nhân áo màu trắng, hai mắt trần lên, có chút lắp bắp thị thào Ô la tộc, điều đó không có khả năng, chúng nó sớm đã bị oa thị tộc chúng ta diệt sắc sạch rồi mà. Một gà xài nhân khác giữ tình thế cấp bách, lớn tiếng phủ nhận. Đúng vậy, như thế nào có thể là tộc nhân này? Đúng rồi, chúng ta sớm đã định biến mất cách đây mấy vàng năm. Đám xà nhân áo màu trắng bên cạnh, dường như đều có thêm can đảm, liền thành đồng ý nói. Nhưng lúc này, bóng người trên cử ngư hoàn toàn thoát ra khỏi bóng đêm, tiếp cận đến tường thành. Hình dáng mọi người trên lưng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thì đám tế tử xà nhân đang nói chuyện, nhất thời đều ngầm chẳng miệng, không nói, vẻ mặt khó coi gì thường. chương 1543 Định hiện Nhân ảnh phía trên ô giáp thú Nửa người phía trên nhìn kỹ thì đúng là một nữ tử Có làn da màu tím nhạt, hai mắt màu hắc lục Đáng người này đều có tóc dài Thân mặt chiên giáp màu đen Trong tay cầm các loại binh khí đen thôi Bộ dáng mi thanh một tú Vừa lúc này Nữ tử trên ô giáp thú không tiếng động Nhảy xuống để lộ ra toàn bộ thân hình Hàng lập nhìn về thấy như vậy Thì động tự chợt co rụt. Nữ tự này phần eo trở xuống, rõ ràng là nửa thân còn rết. Thân hình của nữ tử với hơn 10 cái chân thật nhỏ, phối hợp nửa trên hình người, cho dù là hạng lập khi nhìn thấy, cũng không khỏi cảm thấy nổi lên một trận da gà, trong lòng hơi phát lành. Đám dị tộc nữ tự này, giống như mọi người đều đã được huấn luyện qua, chỉ tốn một khắc công phu đã sắp thành hàng trình tề. Trong đó, một nữ tự tự hồ có thân phận. Đột nhiên tiến lên vài bước, đi lên phía trước những người khác, hướng về phía trước. Nhìn bức tường đất, rồi đột nhiên cười một tiếng, miệng mở rộng ra, để lộ ra đầy răng nanh rất nhỏ phía trong, hơn được còn thè ra một cái lưỡi giống như lưỡi rắn. Khuôn mặt được tự nguyên mạng bị thành một tú, mềm mại, lúc này chợt trở nên hết sức dự tợn. Sự tương phản này làm cho những ai nhát gan mà lần đầu nhìn thấy, trực tiếp bị dọa cho ngất. Cũng không phải là không có khả năng. Hạng lập tuy rằng không tí mức kinh ngạc như thế, nhưng đồng dạng cũng hoàng sợ, khỏe mắt khề rung rầy, những người khác tự nhiên đều thấy được cái này. Cô gái sắc mặt âm trầm dị thường, còn đám hỏa dương tộc già nhân còn lại đều lặng ngắt như tờ, cả đám trong mắt đều lội ra vẻ sợ hãi. <cười> Cho dù là ô la tộc thì như thế nào? Chẳng qua... Chỉ một ít dương nghiệt mà thôi. Năm đó, bà thị tộc chúng ta có thể đem bọn họ diệt trừ sạch sẽ. Hiện tại chúng ta đồng dạng cũng có thể làm được. mà khác, hai tộc kia sợ gì bị diệt tộc là do bị chúng nó đánh lén mà thôi. Nếu như đã có phòng bị, thì bạn tộc chẳng lẽ lại sợ hại một ít tàn minh bài tướng này hay sao? Phụ nhân hư lạnh một tiếng, tay áo bào hướng về thủy tinh cầu rung lên. Nhất thời, hồng quan chọc đoán. Ánh lửa buôn phí tinh cầu đều tắt. Cả tòa pháp trận đình chỉ vận hành, tất cả hình ảnh trong nhai mắt cũng biến mất vô ảnh vô tung Đám xà nhân áo bào trắng vừa nghe được lời này, thì tinh thần chấn động, đồng thời không người xưng phải. Vẻ kinh sợ trên mặt bọn họ thoáng cái đã biến mất hơn phân nửa, trở nên phân chấn dị thường. Hàng lập nhìn thấy cả này thì thần sắc vừa động, khỏe miệng lộ ra một tia cười thầm sắc. Vừa rồi phụ nhân hình như chỉ hờ nhẹ bình thường một chút. Nhưng kỳ thực đã sử dụng một loại bí thuật chi phối tinh thần. Bí thuật này tùy bí ẩn dị thường, nhưng đối với người tu luyện qua đại diện quyết như hàng lập thì lại dễ dàng bị phát hiện ra. Nếu không, đám tế tử cấp thấp nào có thể dễ dàng bị ảnh hưởng mà phát ra chiến ý như vậy. Nếu như đã biết hành tùng địch nhân là tốt rồi, các người chỉ làm bốn đội, phân biệt đi đến bốn cửa thành đốc chiến nếu như đồng độ với ồ la tộc thế tử thì nhất định phải ngăn lại nếu có kẻ nào dám lùi bước vào lúc này thì lập tức lấy tẩu quy trừng trị đương trường phụ nhân đứng dậy lạnh lạnh phần pha nói hàng bên xà nhân liền nghiêm nghị đứng lên cùng thi lễ tôn mình sau đó dựa theo an bài quay đầu chia làm bốn đội đi ra khỏi đại điện trong nháy mắt trong điện chỉ còn lại phụ nhân hân hàng lộc và bốn gã xà nhân khác Bốn gà xà nhân này, tuổi cũng không nhỏ, đều có tu vi kết đăng sơ kỳ, xem như tồn tại có tù vi gần với phụ nhân trong tổng. Hàng lập thản nhiên đưa mắt nhìn quét bốn gã xà nhân này một cái, sau đó liền không thèm để ý. Phụ nhân thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn hàng lập như muốn nói điều gì. Nhưng ngay tại giờ phút này, bỗng nhìn thư phí nổi lên tiếng nổ kinh thiên động địa, rồi âm thanh bạo liền lập tức liên nguyên vang lên không dứt. Mặt đất một lần nữa chấn động. Phát ra thanh âm ầm ẩm, ẩm. Đã bắt đầu công thành. Sắc mặt phụ nhân khẽ biến một chút, cười khổ một tiếng nói. Như thế nào? Họa đạo hữu không tính toán, đi ra ngoài sao? Hàng lực trên mặt, lộ ra một tia kỳ quái hỏi. Đi ra ngoài, căn bạn là không cần thiết. Nếu như tao đoán không sai, thì cao tầng của ô la tộc sẽ chủ động tìm tới nơi đây. Phụ nhân lắc đầu nói. Ngã có loại sự tình này ư Hàng lập thật sự có chút ngoài ý muốn. Bà thì bộ tộc chúng ta cùng ô la tộc, là sinh tử đại đình, nên đối với tập tính của chúng cũng hiểu biết một chút. Tuy rằng ta đã xem tất cả cơm chế mở ra, nhưng hơn phân nửa là không thể ngăn chặn được thần thông và chân chính trong tộc này. Bọn họ tối am hiểu bí thuật ẩn nặc lẹn vào, nên khi đối địch bao giờ cũng hoang hỷ trước tiên, đem người có tu việt cảm nhất bên đối phương đánh chết. Sau đó thông danh Hành hạ đến chết các đề dài của đối thủ khác. Phụ nhân biện cưỡng cười giải thích hai câu. Thì ra là như vậy ư Hàng lập sợ cầm, lộ ra có vẻ suy nghĩ. Nhưng một lát sau, khẽ cười một tiếng nói. Nói một câu, làm cho sắc mặt phụ nhân lập tức đại biến. Nói như vậy, bị ẩn nấp bên cạnh đào hữu này, đều không phải là người do hỏa đào hữu bố trí đến trợ giúp. Vậy để tại đây, thình hắn đi ra. Cái gì chứ? Chúng nó đã tới đây ư? Phụ nhân thất thành đứng lên. nhưng nàng vừa dứt lời, thì Hằng Lập đột nhiên bùng tay, hướng tới phía một cây cột gỗ phụ cận, hư không đánh ra một trào. Nhất thời một cái bàn tay to trầm suốt, từ hư không hiện ra, nhằm hướng cây cột gỗ hùng hăng chụp tới. Phốc một tiếng, bàn tay to chưa chụp trúng được thứ gì, thì từ cây cột đã liền có một đào hắc quan kích phát ra. Sau khi chật lóe ra xa hơn hai mươi trường, thì lên mang chợt lóe, Động quang này liền hóa thành một gà ô la tộc nhân hiện hình. Phụ nhân cùng hòa dương tộc nhân vừa thiếu ô la nhân, thì nhất thời kinh hại, đều làm ra tư thế đề phòng. Bàn tay phụ nhân vừa lật chuyện, thì trong tay liền có một thanh đoạn đao màu đỏ đầm. Trông giống như được làm bằng đá. Bốn gã xà nhân ám bào trang khác nhau, trong tay cũng nhón lên một cái. Trong tay đều xuất hiện một ngân trường nhận, hàng quang long lánh, giống như một con rắn bạc nhỏ đang lúc lắc đầu. Hai tay cô gái hạ xuống, hoàng đại cung trên lưng không biết từ khi nào, đã tới trong tay, và một bụi bạch cốt tiện cũng chợt lóe, tên đã lên cung. Ồ là nhân, bị hàng lập bước ra có làn da tím nhạc, nhưng hai con mắt lại có màu ngân cho mắt, làm cho khuôn mặt trông có vài phần quỷ dị. Mặt nó không chút thay đổi, nhìn chằm chằm hàng lập. Đối với hành động của đám phụ nhân, thì các bạn thờ ơ không thèm để ý. Trong miệng đột nhiên là như băng nói Khi tức của ngươi không đúng Không phải là oa thị tộc Là thượng tộc nhân của bộ tộc nào Có thể khám phá ra ẩn nạc thuật của ta Thì chỉ có thể là bạch nhạn tộc Hay là thiên huyện tộc Vị ô la nhân này Hiện nhiên đã nhận ra hàng lập Là dị tộc của hai bộ tộc có linh mục thần thông nổi tiếng Trên lôi minh đại lục Hàng lập mỉm cười Chưa nói gì Ngược lại ánh mắt lại hướng tới một góc tối trong đài điện, đảo qua một cái, rồi một ngón tay lặng lặng, điểm tới, phốc suy một tiếng, một thanh tiểu kiếm như tỳ chớp bán ra, chợt lóe một cái, đã bay tới chỗ đó mà trạm xuống. Có một tiếng vang nhỏ, rồi chỗ góc tối bỗng nhiên có một đạo ô mang bay ra, cùng tiểu kiếm nhất thời, đang vào nhau. Đồng thời, một đạo âm ảnh từ từ bay ra, làm màn trong mắt hàng lập chợt lóe, thanh tiểu kiếm phía xa xa thành quan đài phóng. Kiểm quang trọng nhai mắt, đem hắc màn chém nát, rồi lập tức giật lóe lên, đã chém ngược về bóng đen mới xuất hiện. Tốc độ cực nhanh so với lúc trước còn nhanh hơn gấp bội. Bóng đen bị thành quang tốc độ rất cao đánh tới, nhưng kẻ này cũng thật bất phạm. Thân hình khẽ uốn éo một cái, đã liền hóa thành một cây hắc ti bắn ra ngoài. Chỉ chớp lên một cái, hắc ti đã hiện tại ngoài mười trường, nhưng làm cho người ta giật mình, chính là tiểu kiếm cùng nhón lên một cái đồng dạng hóa thành một cây thành ti màu trắng đuổi theo. Hắc tỷ nguyên bản muốn dừng lại, nhưng thấy thành tỷ chợt vẫy lên bay đến trước mặt mình, thì lại cả kinh bắn ra xa. Trong phút chốc, cả đại điện liên tục vang lên tiếng xùi xùi. Một thành một hắc, hai đạo quang ti một trước một sau như ẩn như hiện, không ngừng truy đuổi nhau trên không trung của đại điện. Chỉ thấy một khắc trước, lượt đạo quang Tỳ còn đang bên này đại điện, thì ngay sau đó đã thấy quỷ dị hiện ra cải một chỗ khác trong góc đại điện. Hai người đồn tốc cực nhanh, chỉ thấy mọi người trong điện trợn mắt ha hốc miệng. Bỗng nhiên hắc tỳ phía trước hơi chậm lại, nhưng sau đó lại hóa thành bảy tám đạo hắc quang tỳ, độc nhất vô nhị, chợt lóe lên, đồng thời bắn về bốn phương tam hướng. Thấy như vậy, Hàn Lộc khẽ nhướng mày, khẽ vung một tay đem thanh tỳ quay về. Sau một cái chớp động, thì một lần nữa hóa thành thanh tiểu kiếm, thu vào trong thân thể. Thủy chung từ đầu tới cuối, trên mặt hàng lập, vẻ mặt đều thòng dòng dị thường, giống như phủi bụi mà thôi. Mấy đạo hát tì kia sau khi phần công nhau bắn đi, trên không trung, xoay quanh một cái, rồi một lần nữa tụ lại thành một cây. Sau đó ồ mang chợt lé, hiện ra một gà ồn là nhân, con mắt màu đàm kim. Nàng này hương tợ, nhìn chăm chăm hàng lập, vẻ mặt tràn đầy phân nổ. Vừa thấy nữ nhân mắt màu đàm kim này, phụ nhân thân hình rung lên. Kim Ngân song đồng, quả nhiên là dự nghiệp của ô la vương tộc, đại tế ti của lượng tộc, cũng là do các người động thủ đánh chết sao? Nói xong lời này, nàng nhìn chầm chầm vào ô nhân mới xuất hiện, trên mặt tràn đầy biểu tình khó có thể tin. <cười> ngươi thật là có chút nhãn lực, nhưng nếu chúng ta tự mình ra tay, thì vận mệnh của bộ tộc các ngươi nhất định sẽ kết thúc. Ola nhân ánh mắt màu kim, đồng thoáng nhìn. Trong miệng phát ra âm thanh sắc nhọn. Lúc này tên ô la nhân xuất hiện trước kia, thân hình nhoáng lên một cái, phản phất như quỷ mị biến mất. Ngày sau đó lại hiện ra bên cạnh ô la nhân mắt màu kim đồng, sóng vai đứng cùng nhau. Hàng ngập nhìn thấy nhị nữ, thì hai mắt hơi hiếp lại một chút. Hai ô la nhân này trên người có một tầng liên quan quỷ dị bao phủ, lấy thần niệm cường đại một của hắn, mà vô pháp trực tiếp nhìn thấu thù vị sâu cạn của đối phương. Xem ra, đối phương khẳng định là cái gì bảo hộ thân, nhưng không biết là loại bảo vật nào. Trong lòng cân nhắc như vậy, nên Hàn Lập không có ý tứ lập tức ra tay. Phù nhân đứng một bên ánh mắt chớp đồng, chưa kịp nói cái gì thì thứ nữ đứng bên cạnh đột nhiên nhưng hoàng đại cung trong tay mà kéo, cốt tiền trong tay buông lòng ra. phúc suy một tiếng, một đạo hoàng bạch lượng quang bắn ra, rồi lập tức trùng lên. Nhất thời đầy trời đều là tên vàng nhằm vào hai tên ô la nhân đối diện mà bắn tới. Theo suy nghĩ của Châu Nhi, dù sao trận chiến này khẳng định là không thể tránh khỏi, nên tự nhiên không cần nói cái gì vô nghĩa, phải tiên hạ thủ vi cường. Thấy như vậy, phụ nhân đầu tiên là ca kinh, rồi lập tức cắn răng một cái. Đầm lao phải theo lao. Hồng đoàn côn trong tay vừa động, liền hóa thành một con hỏa dao đỏ đầm rời tay bắn ra. Xài nhân áo bào trắng từ phía thấy như vậy, thì sặc liếc nhau một cái. Ngân trường nhận trong tay cùng huy động phát ra tần đạo ngân ánh hùng hồ chém thẳng ra ngoài. trong lúc nhất thời, mấy người hỏa dương tộc liên thủ khởi xướng công kích. các loại linh quang đang vào nhau, giống như trong nháy mắt có thể đem hai gã ồ la nhân bao phủ bên trong. dù thân trong thế công cuồng mạnh như vậy, nhưng hai nữ nhân ô la lại bỗng nhiên nâng một tay lên, rồi một đoàn điều mang bao phát ra. Chúng đã lập tức Hóa thành hai luồng hắc quang vụ, quay tròn nhanh trước người của nhị nữ. Chương 1544, Linh tuyền tà quang. Tiếng gầm rú nổi lên, các loại công kích chợt đánh tới phụ cận vầng sáng. Các loại quang đoàn màu sắc khác nhau cùng nhau bạo luyện thành thế cực kỳ kinh người, tự hội như ngày sau đó sẽ đem hai luồng hắc quang vụ xé rách đập nát. Nhưng vào lúc này phía trong hắc quang vụ chợt toát ra quang mang kim ngân thầm thủy kỳ lạ. tùy theo đó hai quần sáng nọ cùng trưởng khuếch tán ra rồi hai hóa làm một. một phiên hắc quang đường kinh mấy trường hiện ra chỗ trung tâm của phiên hắc quang này có một quang mang kim ngân kỳ lạ đang bao nhau mà chấp động liên tục. vô luận là vô số hỏa tiện hay là đạo mang của bốn gà sa nhân tế từ mà thậm chí ngay cả hỏa giao do bảo vật trong tay phụ nhân biến thành. Đều bị hút vào trong đó không thể bong dáng. Đoạn công kích liên thủ này thành thế thật lớn, nhưng lại giống như phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ thấy di bong hát quan, có hai thân ảnh đứng yên bất động, cùng bốn đạo nhãn thần lành như băng. Tuyển linh tà quan, Các người dị nhiên đã tu luyện thành công thần thân này. Họa dương tộc dân trong điện thế cảnh này thì trong lòng đều trầm xuống. Mọi công kích trong tay bỗng nhiên ngân lại. Phụ nhân thì trong miệng lại chua xót thì thào một câu. Nhưng Kim Ngân song đồng ô la nhân đừng đối diện, và lúc này thân hình vừa động, hai tay bỗng nhiên đều động, một tay vừa nhấc vươn một ngón tay ra, nhằm xa xa điểm một cái. Mục tiêu đúng là hai người phụ nhân và thiếu nữ. Chỉ thấy Hắc Quan Vũ rung lên, rồi hai đạo kim ngân tế ti chợt lóe lên, kích bắn ra. Màu, tránh ra!" Không nên đón đỡ. Phụ nhân kinh hại, vội vàng cảnh báo Châu Nhi, đồng thời bên ngoài thân thể, bạch quan chợt lóe, lập tức hóa thành một đạo bạch quang bay đi tránh né. Thiếu nữ động dạng trong lòng rùng mình, nhưng thù vị của nàng chỉ có kim đan kỳ, muốn phi đồn thoát ra ngoài thì có chút không kịp. Một đạo kim ngân tế ti giống như thuẫn gì, thoáng một cái hiện ra trước mặt. Do bà đường cùng, lúc này hai tai nàng chỉ có thể vội vàng hành động. Một cây cốt tiện quỷ dị đã hiện ra trên hoàng đại cung. Một tay đột nhiên lôi kéo rồi buông ra. Một tiếng tiện rời cung cực lớn truyền ra. Hoàng bạch linh quang đại phóng. Cốt tiện ra khỏi cung đã lập tức hóa thành một đào cột sáng to cờ cánh tay. Điên cuồng phùng ra vừa lúc đón nhận kim ngân tế ti đã tới trước người. Hàng cái này thành thế rất lớn. Nhưng lúc tiếp xúc lại hoàn toàn vội thành vô tức. Tiếp theo. Cũng chỉ thấy cột sáng màu hoàn bạch, linh quang trật ngưng, rồi liền quỷ gì bắn ngược quay trở lại. Cho dù thiếu được phản ứng cực nhanh, nhưng trong khoảng cách gần như vậy mà công kích phát ra lại bất khả tư nghị bắn ngược trở về, nên căng bản là không kịp phòng ngự. Trong miệng chỉ có thể hét lên một tiếng kinh hại. Đại cung cầm trong tay, theo bản năng nâng lên chặn trước người. Một tiếng vừa rồi có bao nhiêu uy lực, thì nàng rất rõ, nên không hề hoài nghi. Nếu như bị một kích này phản về, thì ngay cả thân thể lẫn nguyên thần đều lập tức biến thành hư ảo. Nàng trong tay, thậm chí còn nghe được, phụ nhân phát ra một tiếng thét kinh hại. Ngày sau đó, nàng cảm thấy lòng bàn tay chấn động. Đại cung một chút đã bị cột sáng đánh bay ra ngoài. Nhất cổ nhiệt nóng rực trong nhai mắt, đem toàn thân bao lại, làm cho chầu nhi vô kéo khả thi, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên có người đưa tay, nhẹ nhàng túm lấy cổ áo của thiếu nữ. Thiếu nữ nhất thời được bao bọc trong một mảnh thành quang, rồi biến mất không thêm bóng dáng. Lúc này, âm thanh một tiếng nổ kinh thiên đồng địa truyền ra. Thiếu nữ cả tin, hai mắt mở ra thì lại phát hiện ra chính mình, đã đứng cách đó hơn mười trường. Cục sáng vừa rồi đã xuyên thuận vị trí nặng đứng lúc trước. Thử thế còn bắn vào đại điện, đánh đổ vách tường phù cần. Kết quả cuối cùng, sau khi va chạm với ngũ sắc quan hà trên cầm chế, thì bột phát ra một đoạn linh quang cho mắt, sau đó biến thành hư ảo. Bất quả kiềm ngân tế ti, đi sát theo sau cuộc sáng đang đánh tới vách tường, thì bỗng nhiên lại đổi phương hướng mà kích bằng tới trước người thiếu nữ. Thiếu nữ hét lên một tiếng kinh hại, nhưng không kịp chờ nàng có hành động gì, thì đã cảm thấy chỗ cổ áo càng lên, chỉ thấy mờ hồ một chút. Rồi thấy bản thân mình là một lần nữa thuấn di đến một địa phương khác phù cần Thiếu nữ lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng quay đầu Chỉ thấy phía sau nàng có một người Một tay chắp sau lưng Một tay tùy ý, dị thường, nắm lấy cổ áo nàng Thần sắc, đạm mạc Không phải hàng lầm, thì còn là ai? Ở xa xa, kiềm ngần tế tì kia Sau khi một lần nữa thất bại Thì chợt lóe lên, không ngờ lại tiếp tục kích bắn đến tử hồ không đánh chết thiếu nữ thì quyết không bỏ qua. ở một nơi khác trong đại đình, một đạo kiềm ngần tế tì khác đồng dạng đang truy đuổi theo phụ nhân, bày tán loạn khắp nơi. mà phụ nhân dù sao cũng có tu viện quyền anh, dưới tình huống toàn lực phi độn, hơn nữa còn được bốn gã xài nhân mặc áo bào trắng, đem ngân màn trong tay, nhằm tới kiềm ngần tế ti điên cuồng cản trở, nên nhất thời có thể biện cưỡng tự bảo vệ được mình, có thể phản lại công kích. Cây này thật là có chút ý tứ. Hạng lập thị thào nóng một câu, nhưng tay áo bào rung lên, một mạnh hạ quang màu xám nhất thời hiện ra trước người Châu Nhi. Nhưng Kim Ngân tế ti này, sau khi chưa vào trong đó, thì chỉ thoáng một chút, liền dường như không bị ngăn cản lại, xuyên thuận mà ra, bộ dáng không bị nguyên từ thần quan khắc chế. Châu Nhi vừa thấy cảnh này, thì sắc mặt trắng bệnh, nhưng phanh một tiếng, một tầng ngủ sắc quang diệm lại hiện ra. Đem Kim Ngân Tế Ti thu vào trong đó. Tế Ti nguyên bản đồn tốc kỳ khoái vô cùng, vừa tiến vào trong quan diệm, thì lại giống như cái lọt lưới, lập tức trở nên chậm chạp, vô lực. Hàng lộc khoái miệng nhếch lên, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng ngày sau đó, vẻ tư cười của hắn lại như đậm lại, bởi vì trên thân Kim Ngân Tế Ti đột nhiên xuất hiện quan mang kỳ lạ đài phóng, sau đó lập tức khôi phục lại sự linh hoạt ban đầu. Chợt lấy lên mấy cái, đã chạy thoát ra khỏi ngụ sắc quan nhiệm, rồi lại tiếp tục đánh tới trước người thiếu nữ. Kinh biến như thế nào, làm cho Châu Nhi, thần sắc mấy hòa hoãn trong lòng, lại phát lạnh, nghĩ tới lần này thật sự sẽ không may mắn tránh thoát được. Nhưng biến hoàn kế tiếp là làm cha nàng trợn mát há hốc miệng, đạo tế ti này không có chút dấu hiệu nào, nhõn lên một cái, đã quỷ dị tiêu thất trước đơn người. Đồng thời ngay sau đó khoảng không gian sau lưng hàng lập, chợt dao động, kiềm ngân tế tuy lẽ lên, chui ra kích băng tới. Biến hóa này cực nhanh, giống như điện quan đá lửa. Trên mặt hàng lập vẻ ngạc nhiên chợt lẽ, nhưng cũng không thèm tranh ngay chút nào. Chỉ thấy trong mắt, hàng mang chợt lẽ và há miệng ra. Phanh một tiếng, một đoạn ngân hỏa cầu chợt phun ra. Sau khi lẽ lên, thì cùng kiềm ngân tế va chạm vào nhau. Là một mạng làm cho người ta giật mình xuất hiện. Kiềm ngân tế ti, ngay cả nguyên từ thần quan và ngụ sát hạng diệm, đều không thể vây khốn được. Lúc này, là đang bị ngân diệm bao vây lấy, liền giống như gặp phải khắc tinh. Chỉ thấy kêu lên từ lưu một tiếng, rồi thu nhỏ lại cờ quả trứng gà. Ngân sắc hòa cầu, sau khi thiêu đốt tế ti một chút, thì lại biến hình, biến hạo thành một con chim nhỏ màu ngân sắc Lúc này, bằng mắt thường có thể thấy, bên trong kim sắc ngân quan cầu, kim ngân tế ti đang tan rã với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngân sắc hỏa điệu lập tức mở hai cánh ra, phát ra một tiếng thanh minh đắc ý, rồi bỗng nhiên thân hình chợt lóe biến mất một cách quỷ dị. Mà tiếp theo, tại một góc khác trong đại điện, đạo kim ngân tế ti đang đuổi theo phụ nhân, khiến nàng chật vật không chịu được. Phía trước ngân quang chợt lóe rồi hỏa điệu không một tiếng động chui ra. Thoàn cai há miệng, đã đèn tế ti trông tránh không kịp, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tùy theo phanh một tiếng và nhỏ, thân hình ngân sắc hỏa điệu ngay tại chỗ bạo liệt, rồi hóa thành nhiều điểm ngân quang mà tiêu thất. Lúc này, hàng lập mới tự như cười như không cười xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hai gà ô la nhân ở phía xa xa. Tình hình giao thủ vừa rồi, thoạt nhìn như phức tạp dị thường, nhưng kỳ thực cũng bất quá trải qua mấy cái hô hấp mà thôi. Đám người phụ nhân đều không khỏi lộ ra vẻ may mắn, như tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này, các nàng mới rốt cuộc hiểu được tại sao lượng tộc cao tầng lại dễ dàng bị giết như vậy. Đừng nói là lượng tộc đại tế tỷ kia, thần thông không bằng phụ nhân, được ăn luyện tiên quả, mà cho dù thu vi có cao hơn phụ nhân mấy bậc. Thì cùng quyết không thể ngăn được mục kích của tuyển linh tà quan này. Hàng lậm dị nhiên ngoài ý muốn, có thần thông khắc chế được tà quan. Điều này làm cho nàng cảm thấy mừng rỡ, cảm thấy may mắn. Thật rõ ràng, hai gã ồ la tộc nhân này cũng không phải mấy, mấy kẻ mà các nàng có thể ngăn cản được. Toàn bộ phải trông cày vào vì hàng tiên sinh mời đến này. Nghĩ tới đây, phụ nhân không lượng lử, lên tiếng nhắc nhở. hàng tiền bối à nên cẩn thận một chút lên tuyển tà quan kia chẳng những có thể hất ngược công kích lại khắc chế phần lớn các loại thần thông cấm chế hơn nữa còn kỳ độc vô cùng một khi bị bắn trúng là lập tức tan ra toàn bộ thân thể căn bản là không thể nào khu trừ nằm đó không ít tộc nhân thần thông bản tộc đều đã chết thảm như thứ tà quan này phụ nhân có vẻ lo lắng thật sự ngần sắc hỏa điều kia sau khi từ trong cơ thể hàng lập bày ra hấp thu linh tuyền tà quan, thì về sau không biết có lưu lại di chứng gì hay không. kỳ độc, hạng lập thần sắc vừa đồng, thật sự có chút ngoài ý muốn. bất quá về linh thiên hỏa, nếu có thể càng nút cái gọi là linh tuyền tà quan này, thì tự nhiên cũng sẽ đem chất độc này tiêu hủy đi. có thể nào tổn thương đến hắn mày may chứ? đương nhiên là về vị nang của vẻ linh thiên hỏa, hạng lập tự nhiên sẽ không tùy tiện nói thêm cái gì. Chỉ lại nhìn nàng gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Ánh mắt hắn vẫn đang nhìn hai gà ô la nhân đối diện, lúc này cũng không có rời đi. Người dị nhiên, cắn nút, linh tuyền tà quán. Trong đám hắc quang, hàng lộc không thể nhìn ra biểu tình trên mặt của hai gà ô la vương tộc, nhưng thấy trong người khí của đối phương, truyền ra tràn ngậm sự cực kỳ kinh ngạc. À, loại thần thông này của các ngươi! Cũng thật là có chút y lực. Đáng tiếc là các người chưa tu luyện tới nơi. Nếu không, cho dù ta linh hoạt tới mấy, cũng không nhất định có thể dễ dàng khắc chế nó. Tốt lắm, xem ra lần này tới, thật sự cũng chỉ có hai người các ngươi. Nên sớm đem các ngươi đuổi đi rồi. Ta còn muốn trở về để tình dưỡng. Hàng lập cười khẽ một tiếng, khẩu khí dị nhiên một bộ căn bản không thèm đem hai người đối diện để vào trong mắt. Nói xong, thân hình nhoáng lên một cái cứ như vậy mà trực tiếp bước nhanh tới. hàng lầm bước nhìn như không mau, nhưng mỗi bước đi lại kéo dài đến mấy trường. Chỉ thấy chớp mắt thì đã cách hai gà ôi lam vương tộc, bất quá hơn hai mươi trường. Mà cùng lúc đó trên người hàng lập kim quang đại phóng, một tầng lần giáp kim sắc quỷ dị hiện ra. Đồng thời trên đỉnh đầu cũng có một vòng kim quang vụ từ từ trồi lên. Mà trong trung tâm vầng sáng này. Rõ ràng có một kim sắc pháp tướng, ba đầu, sáu tay, đang ngồi xếp bằng. Trong ba khuôn mặt của pháp tướng, thì có hai cái rõ ràng dị thường, giống hệt khuôn mặt hàng lập, mà thân mình pháp tướng tỏa ra kim sắc cho mắt, cùng xấp xỉ thể thật bình thường. Vừa thấy hàng lập hiện lộ ra dị dung như vậy, không riêng phụ nhân cùng hỏa dân tộc nhân, mà ngay cả hai gà ô vương tộc cùng cảm thấy hoảng sợ. Cơ hồ một chút chần giờ cũng không có. Trong phiến hát quan vũ kia, có âm thanh vụ vụ nổi lên. Đột nhiên, toàn thân rừng lên, biểu hình vàng vẹo, rồi chợt lé lên hóa thành một hắc cử nhận dài chân 7 tám trường, ngành đón phía trước hạng lập hùng hăng trạm xuống. Chương 1545 Trạm sát Cử nhận toàn thân, tối đen như mực. Bên trong có một đạo kim ngân, quan hội chấp động không thôi. Có vẻ là thần bí vàng phần Hàng lập nhìn thế cảnh này thì nhíu mắt, một cánh tay vừa nhất, hướng ra phía xa xa, chụp lấy một trào Trên đỉnh đầu màu vàng của pháp tướng, bỗng nhiên trần tròn bốn mắt, sau cánh tay vùng lên, đồng dạng cũng như đang ôm cái gì. Bộ dáng của động tác này giống hệt hàng lập ở phía bên dưới. Oanh, một tiếng nổ vang lên, một bàn tay to màu vàng, thể tích không thu dị cử nhận, hiện ra phía dưới cử nhận, rồi nâng lên trên. Hai cái và chạm với nhau, Kim Quang trong hắc mạng điên cuồng lé lên một trận, nhưng bàn tay to màu vàng lại không chút sức mẹ. Cử nhận cứ như vậy mà bị chặn lại ở giữa không trung. Hai gà ô la nhân đối diện thế cảnh này thì đều cả kinh, nhưng hai gã kim đồng ô la nhân, hai tay liền bấm thần chú, thân thể trong dây mắt cuồng trướng lên, to lớn gấp mấy lần, đồng thời sau đuôi Kim Quang chợt lé, huyện hóa ra một cái vị câu thật lớn. Ánh vàng rực rỡ, vừa đồng một cái, đã giống như tiêu chất, chạy nhanh tới chỗ hàng lập. Ngân đồng ô là nhân đứng sóng vai cùng nàng, lại há miệng, sắc mặt dự tợn, trong ít hầu phát ra một tiếng hát nhẹ, giống như thú gầm. Tiếp theo, trên đỉnh đầu nàng, hiện ra một mảnh sương mù màu trắng. Trong sương mù thấp thoáng có ngân quan chất động, rồi hiện ra hư ảnh một con rết mặt người thật lớn. Chỉ thấy ngân quan chật lóe lên. Hư ảnh dị nhiên hóa thành một đạo ngân mang, lào thẳng tới hàng lập. Chưa đến gần mà con rét mặt người này, đã há to miệng, phùng ra một mảnh màu bạc, quan hà phụ xuống. Đối mặt với một kích liền thủ của hai gà ô la vương tộc, vẻ mặt hàng lập vẫn không chút thay đổi. Nhưng một ống tay áo bào của hắn rùng lên, nhất thời hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm bán ra. Thoáng một cái, đã hóa thành một mảnh thanh sắc kiếm quang, nhằm về hướng màu vàng của cử câu. Chỉ thấy, Kim cầu kêu lên vù vù, mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra vô số ký hiệu, tự hồ chuẩn bị thi triển ra uy năng. Nhưng ngày sau đó, thành quang chợt lóe, vô số thành thi chụp xuống, Kim cầu nhất thời gào thét một tiếng, rồi lập tức bị chém thành vô số khối nhỏ rơi xuống dưới, khiến cho tên Kim Đồng ô La Nhân kia kinh hại. Cùng lúc đó, đối phó còn rết mặt người kia, Hàng Lập vừa nhấc tay, nằm ngón tay mở ra. Bàn tay trở nên tối đen như mực. Nằm ngón tay hơi hơi vừa động, trước người hàng lập, lập tức hiện ra một quần sáng màu xám, đem con rết mặt người đang phùng đang ngân hà, ép xuống dưới. Tiếp theo, quần sáng mờ trong lòng bàn tay hắn, chợt lóe lên, rồi mực tòa tiểu sơn đen tuyền, quỷ dị hiện ra. Hàng lập nhìn con rết mặt người đã tới phù cần, tùy ý, lật bàn tay. Một màn kinh người xuất hiện, tiểu sơn trong lòng bàn tay trầm nhai mắt. Nhón đền một cái, rồi biến mất không thấy. Ngày sau đó, không gian phía trên con rết mặt người, sao đồng. Tiểu Sơn lại hiện ra trong một phiến quang hoa màu xám. Nhưng giờ phút này, sau khi hắc sắc Tiểu Sơn hiện ra, thì bên ngoài lại có một trần ô mang lưu chuyện. Thể tích trầm nhai mắt cuồng trướng gấp trăm lần, biến thành một ngọn núi màu đen, cao vài chục trường. Ngọn núi hơi cử động, đã bám chặt vào lưng con rết mặt người. Hư ảnh con rết mặt người, Đầu tiên hiện ra biểu tình cực kỳ thống khổ, đồng thời trong miệng phát ra một trận âm thanh tê tê quái gì. Thần hình bị cử lực đè mà đôi thẳng từ trên không trùng xuống. Ngân đồng ô la nhân phía sau, thấy như vậy thì cả kinh. hai tay cuống quyết, biện hoa pháp quyết, giống như bánh xe, nhưng trên gương mặt thanh tú lại hiện ra một ngân văn trông có vẻ dự tợn dị thường. Tiếp theo nàng há miệng. Phùng ra một ngụm máu huyết màu bạc nhạt. Ngụm máu huyết này vừa ra khỏi miệng, liền phanh một tiếng, hóa thành từng cái ký hiệu hình vòng xuyến màu bạc. Sau khi chợt lóe lên thì lướt qua, nhập vào trong thân thể con rết phía xa xa, không thể bom dáng. Phía xa xa, con rết mặt người dường như được tăng thêm uy năng gấp bội. Thân hình đang đầu đớn như tiểu sơn, lúc này chợt phát ra ngân quang sáng ngời. Dĩ nhiên, có thể dưới sự đè nén của hắc sắc tiểu sơn. Mà rung đùi đắc ý đứng lên. Thậm chí, nửa thân mình dưới đem tiểu sơn gắt gào cuốn lấy, bộ dáng như muốn đem tiểu sơn này trở thành vật của mình vậy. Nhìn thấy tình hình này, trên mặt hàng lập hiện ra một tia thần sắc kỳ quái, rồi bàn tay tối đen hướng về tiểu sơn xa xa, đồng thời trong miệng phát nhẹ một câu trọng. Hát sắc tiểu sơn rung lên. Bên ngoài đột nhiên thải ra một mảnh quang mang kỳ lạ màu xanh trắng. Mặc dù hình thể không thấy có biến hóa gì, nhưng sức nặng một chút đã tăng vọt lên hơn 10 lần có thừa. Con rét mặt người nguyên bản còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được, lúc này lại không có chút lực ngăn cản nào. Thân thể giống như lưu tình từ trên cao nhanh chóng rớt xuống. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả đại điện đều chớp lên một trận kinh liệt. Hắc sắc tiểu sơn Đã đem con rết mặt người đập lên trên mặt đất. Trong vòng 30 trường chung quanh, mặt đất bỗng nhiên sụp xuống hơn trường để lộ ra một cây hố to kinh người. Mà hắc sắc tiểu sơn lúc này đang vận vàng nằm ở trung tâm cây hố to. Phía dưới con rết mặt người, sau khi ngạo thét một tiếng thì liền biến thành nhiều điểm ngân quan tán loạn tiêu thất. Nguyên tử thần sơn sau khi được hạng lập dung nhập với cái thạch đồn cổ quái kia thì trọng lượng của nó... Đủ có thể so với vàng trường cử sơn chân chính Do đó con rết kia Sao có thể nào thừa nhận được Mà ngay lúc hư ảnh con rết bị diệt Thì trong nháy mắt Ngân đồng ô la nhân ở xa xa Sắc mặt trắng mệt há miệng phùng ra một ngụm máu tươi Nhưng lúc này đây Máu tươi không phải màu bạc Mà có màu hắc hồng gì thường Hết thải việc này cũng bất quá Xảy ra trong mấy lần hồ hấp Một tên ô la nhân khác Bởi vì chính mình biến thành màu vàng cử câu Bị phi kiếm của hạng lập Dễ dàng chạm nát mà có chút sợ rung Lúc này vừa thấy đồng bạn Đã bị thương không nhẹ Thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi Thân hình bỗng nhón lên một cái Vọt về sau ngân đồng ô la nhân Đưa một bàn tay vỗ vào sau lưng hắn Ngân đồng ô la nhân Sau khi trên người ánh kim ngân đài phóng Thì khi sắc có vẻ tốt lên rất nhiều Hạng lập lại hơi lành một tiếng hưởng lên hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm Trong không trung Phất tay một cái Tất cả phía kiếm rồng lên Phá không kích bắn ra Tạo ra vô số đạo thành ti Bắn tới Hai gã ô la nhận thấy như vậy Thì trên mặt rốt cuộc Hiện ra thần sắc kinh sợ Sau khi liếc mắt nhìn nhau Thì đột nhiên đồng thời vùng hai cánh tay lên Hai vần sáng màu đen quay tròn, Hiện ra đem thân hình hai người Bao bọc lấy trong nháy mắt công phu này Hơn mười đạo thanh ti mang theo âm thanh suy suy, bắn lên trên vần sáng màu đen. Hạng lập thế cảnh này, trên mặt lệ sắc chợt lé, trong lòng không chút do dự, thúc giục kiếm quyết. Thanh ti sau khi đùng lên, thì hóa thành một khẩu thanh sắc phi kiếm, dài chừng một thước. Nhưng sau khi theo kiếm quan chợt lé, thì tất cả đều trở nên cực kỳ ảm đạm giống như là tồn tại thành tượng đạo hơn ảnh. Để đúng là hạng lập. Sau khi tinh luyện phi kiếm mà có được thần thông kiếm linh hóa hư, mà kiếm ảnh nọ sau khi bay quanh vần sáng màu đen một cái, thì luyện giống như có tiếng nổ kích băng xuống. Bóng kiếm ảm đạm vừa tiếp xúc với vần sáng màu đen, thì thanh quan chợt lóe, nhưng lại vô thành vô tức, xuyên thủng mà qua. Vần sáng màu đen dự nhiên giống như không còn tồn tại, bộ dáng như không thể ngăn được. Hai gà ô la nhân phía dưới Hiện nhiên không nghĩ tới sẽ có loại sự tình bất khả tư nghị này phát sinh. Mắt thấy bóng kiếm đã tới gần thân. Hai người hoảng sợ, vội vàng đồng thân phân biệt hóa thành lượng đạo hắc tuyến, kích bắn mà ra, bỏ trốn bất dạng. Nhưng khoảng cách gần như vậy, mà tốc độ công kích của bóng kiếm này lại nhanh như vậy. Hiện nhiên muốn đi thì cũng đã muộn. Chỉ thấy vô sơ bóng kiếm đang vào nhau, xuyên tới, đồng thời có hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thân hình hai gà ô la nhân liền bị xuyên thùng đắc bấy. Xa xa, thấy hết thải cảnh này, phụ nhân, Châu nhi, cùng hỏa dương tổng nhân nhất thời, trên mặt lộ ra, vẻ mừng như điên. Nhưng trong mắt hàng lập, làm mang chợt lé, thân hình đột nhiên nhoán lên một cái, người liền lập tức mang theo một chuỗi tàng ảnh, hiện ra bên cạnh tàng thi của hai gà này, đưa tay tìm tòi, đồng thời nhằm hướng phụ cần, giống như kỳ chớp, hừ không, phát ra một trào Có hai tiên phúc suy trầm đột phát ra. Trên hai bàn tay, đột nhiên bật phát ra một tầng ngọn lửa màu bạc. Trong năm ngón tay đã xuất hiện hai luồng kim ngân quàng mang chợt lóe rồi liền bị ngọn lửa hung hăng bao vây trong đó. Đúng là một con rết màu vàng và một con rết màu bạc. Hai con rết này chỉ dài có một tấc nhưng trên đầu đều có gương mặt của nữ nhân. Dùng mạo rõ ràng là bộ dáng hai gà ô là nhân lúc trước hai còn rết nằm trong sự bảo vệ của ngọn lửa màu bạc, trong miệng chi chi kêu lên thất thanh, trên mặt cũng đều hiện ra biểu tình kinh sợ. phải biết rằng hào quang bảo bạc phát ra bên ngoài hai người đúng là linh tuyền tà quan kia. nếu đổi lại là loài cầm chia khác, thì chỉ sợ sớm đã phá vỡ mà đào tẩu được, nhưng là bị hàng lập cố tình dùng vẻ linh thiên hỏa khắc tinh vây khốn, nên một chốc đã thành cá trong lưới. hàng lập cũng không căng bằng. Có ý tứ thả nguyên thần của hai gà ô la nhân này, nên liền đem hai đoàn hoại diễm mỏ bạc trên tay, hợp lại rồi tùy ý trả sát. Hai con rết trong hoại diễm mỏ bạc kia, sau khi hoại diễm trả sát thì thu nhỏ lại, sau một lát công phu thì ánh bạc trở nên ảm đạm Bạn thể của hai con rết vừa tiếp xúc với ngọn lửa mỏ bạc thì lập tức hóa thành hai cụ khói xanh tiêu tán. Đến lúc này, mới tính là hàng lập đã hoàn toàn giết chết hai gà ô la tộc vương này. Bất quả, hắn cũng thật sự, không có để ý nhiều đến việc này, bởi vì mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hai gà ô la nhân này tu vi nhiều lắm chỉ có hóa thần sơ kỳ. Nếu không phải là linh tuyển tà quang kia có chút cổ quái, mà nói thì sớm đã bị hắn trầm nháy mắt, diệt xác. Bất quá hắn lập lại rất để ý đến việc không thể trực tiếp dùng thần niệm tra xét ra tu vi hai người. Ánh mắt vừa chuyện, bỗng nhiên rơi xuống trên hai tàng thi kia. Một tay đưa ra, hai tàng thi bay lên không, hướng về phía hắn từ từ bay tới. Ánh mắt Hàng Lập nhíu lại, làm màn chấp động, cẩn thận điều tra một phen. Chỉ thấy một chút, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, đưa tay phất một cái. Hai tiếng sư sư truyền đến, rồi hai khăn màu xám từ trên hai nghề này bắn ra, rơi xuống trong tay Hàng Lập. Hàng Lập cúi đầu nhìn, thần sắc bỗng nhiên vừa động, bàn tay lập tức vừa lật chuyện. Hai cái khăn biến mất không thể bong gián. Đà tả Hàng Huynh đã ra tay tương trợ. ơn cứu mạng này, nhiều thế hệ họa dương tộc chúng ta nhất định sẽ không quên. Lúc này, phu nhân mang theo thiếu nữ kinh hỉ đi tới, không thể che giấu được, vẻ vui mừng. Về phần hàng lọc bừa rồi, lấy đi hai cái khăn đen, thì các bạn là không đề cập tới một câu. Giờ phút này, nàng mới chính thức biết, thần thông của hàng lọc còn lớn hơn dự đoán. Còn muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nên trong lòng vừa cảm kích bàn phần, đồng thời cùng kính sợ dị thường. Châu dị vừa rồi, thấy hạng lập đại truyền thần thông, đối mặt đã đem thủ phạm diệt tộc mà các nàng cho rằng không thể ngăn được, dễ dàng triệt sát thì trong lòng hoàng sợ. Nàng tuy thần trọng không có nói ra cái gì, nhưng trong ánh mắt nhìn về hạng lập thì đồng dạng thêm vài phần kính cận. Về phần đám tế tử xả nhân kia cùng xuống lại, thần tình tươi cười, một bộ rất cùng kính. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, dù sau lần này đã ra tay, thì đám ô là nhân còn lại bên ngoài kia, ta cũng sẽ giúp các người đuổi đi. Ánh mắt Hàng Lập sau khi đào qua trên mấy người nọ, thì lại khẽ cười một tiếng nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, đám người phụ nhân tự nhiên là quá đỗi vui mừng, trong miệng liền thanh nói lời cảm ơn.